hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 44 Đ đạii Công đức luyện Lại Thiên tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz hoi đổi mới 2014 đến một 16 23 giờ17 phút 41 số lượng từ 3.404 bất Chu Sơn mười mấy cố hơi thở mạnh mẽ liên tục cổ đồng cao lập ư không linh bảo thần thông thao thao bất tuyệt soi sáng thiên địa. nữ oa nương nương chạy tới Thoải cũng không có nói bảo độ tung nhẹ nhàng phun lên bốn cái câu to chi chân bị thả vào khôn đỉnh bên trong mà ở càn khôn đỉnh bốn phía vài đạo khí tức xâm trào bóng người không ngừng chống đỡ lấy chân hỏa thiêu đốt Có người đã bước lên mồ hôi lạnh. Suốt cục nữ hoa nương nương dối tay ngọc vỗ một cái càn khôn đỉnh. Trong lúc đó bảo đỉnh nổ vang một tiếng. Từ trong đó bay ra mấy trăm đảo ánh sáng năm màu. Lóng lánh trong thiên địa. Ánh sáng hơi thu lại, nhưng là từng viên một tinh quang mờ mịt bảo thạch, âm. Nữ hoa nương nương một phất ốm tay áo Tay ngọc liên tục điểm ra thánh lực thao thao bất tuyệt Nhất thời bảo thạc từng cái từng cách nhảy lên mà lên Ánh sáng lấp lói nhằm phía cầu thiên Đi Người mấy vị đại thần thông giả vừa thấy dồn dập vui vẻ vội vã lùi lại thu hồi linh bảo thần thông Bảo thạc trong trước mắt trên đỉnh mọi người lưu lại chỗ hồng Từng viên một trong thời gian ngắn hóa thành còn to hơn núi đá tảng Bổ khuyết ở thiên khuyết Chư vị đồng thời đi Nữ hoa nương nương mở miệng nói rằng Mọi người tại đây khấu đầu từng cây từng cái pháp lực dân trào Xông lên thiên khuyết Nung nấu đá tảng Đinh nhạc đi tới bất chu sơn dưới Khi thấy cái kia mười mấy vị đại thần thông giả ở bổ thiên Không dám đánh quấy nhiễu Chỉ có thể đứng ở một bên Xem xét tỉ mỉ Đây là không thể nhiều thấy cơ duyên Toàn bộ hồng hoan may mắn còn sống sót đại thần thông giả hầu như đều ở này Từng cái từng cái chính đang toàn lực ứng phó bổ thiên Xem xét tỉ mỉ Nói không chắc có thể từ bên trong ngộ ra chút gì Bất quá chút lát Đinh nhạc liền cảm thấy tự thân thổ ít lương đa Không nói những khác, chỉ là mấy đại thánh nhân vận dụng thiên đạo chi lực liền để đinh nhạ cảm thấy được ít lời không nhỏ. Kiến thức tăng mạnh, nhưng tình huống như thế cũng không có kéo dài bao lâu. Một lát sau, mấy trăm khối bổ thiên thạc cũng đã bị mọi người nung nấu, ngăn chặn thiên khuyết. Sau đó, nữ hoa nương nương phất tay. Bảo bên trong đỉnh bốn cái thô to quang mang vạn trượng cây cột bị khai ra hết Từng cây từng cây lớn vô cùng Do mọi người hợp lực bày xuống chống trời đại trận đỉnh ở tứ cực đảm nhiệm trụ trời Mà ở mọi người không có chú ý thời điểm Cái kia đã diệt hỏa bảo bên trong đỉnh đột nhiên quang mang lói lên Một viên ánh huyền quang lấp lói To bằng nắm tay cuộc đá khiêu nhảy ra Hào quang năm màu lấp lói Tìm đến phía hồng hoang đại địa Lúc này Thiên đảo nổ vang Hào quang vạn đảo Một bóng người tự trong tư không thoáng hiện Tuyên cổ mất động Dường như vĩnh hẳn giống như Thiên địa phá nát Luyện lại thiên địa Đảo tổ bình tĩnh mở miệng Chính là nhìn tàn tả thiên địa Cũng là không hề tình cảm ba động cửu thiên phá nát Luyện lại tam thập tam trọng thiên Vì là thiên giới Luyện địa phủ U minh làm một giới Từ đó hồng hoang phân chia tam giới Phải Mọi người tại đây không không đồng ý Đảo tổ gật đầu Tay áo bào vung lên Vô cùng thiên đảo chi lực buông xuống Rơi vào trên người mọi người Dành cho không phải thánh nhân đại la cường giả ngắn ngồi thiên đảo chi lực Mọi người vui vẻ Đây chính là hiếm thấy một lần lính hội A Trước đây chỉ có mấy vị kia thánh nhân mới có phúc lợi A Trong lòng cao hứng, mọi người không ngừng lại Đầu tiên là cổ thiên Giờ khác này cổ thiên bão táp không thôi Thiên ngân không ngừng sản sinh Cực kỳ bất ổn Mọi người không dám trì hoãn Lên cổ thiên Thiên đảo chi lực nổ vang mà lên Dẹp loạn bão táp Tu bổ thiên ngân Có thiên đảo chi lực gia trì Tất cả mọi người cảm thấy pháp lực vô cùng vô tận Uy năng vô hẳn Hơn 10 vị đại la cường giả hợp lực Bất quá chút lát liền có tam thập tam trọng thiên liền thay thế trước kia cửu thiên Chỉ là có vẻ hơi hoang vu thôi Nhưng tam thập tam trọng thiên một thành Trong tư không vô cùng linh khí lan tràn mà ra Làm cho tam thập tam trọng thiên nhất thời sinh cơ mừng mừng Nói vậy chẳng bao lâu nữa Tam thập tam trọng thiên thì sẽ hóa thành đỉnh cấp động thiên phúc địa Đặc biệt trong đó tầng 1 Là tam thập tam trọng thiên bên trong quảng đại nhất tầng 1 Linh khí cũng nồng nặng nhất Hóa thành linh vũ Bao phủ còn lại chư thiên Thiên đình phế tích chính ở trong đó Mà tam thập tam trọng thiên cũng không phải 33 cái trồng chất thiên vực Mà là toàn bộ cửa thiên hóa thành một giới Chia làm 33 cái thiên vực Vì là thiên giới Sau 33 ngày, mọi người rơi xuống thiên giới Phân chia tứ phương chậm đợi Đảo tổ đứng lên đỉnh đầu hiện lên một mặt mông lung ngọc đĩa Khí tức mơ hồ mà động, âm Tiếng nổ vang sền vang lên Mọi người cùng đảo tổ đồng loạt ra tay Thiên đảo thoáng hiện Đảo ngân nằm dày đặc thư không Gia trì thiên địa Hồng hoang đại địa run dày Nổi lên một tầng mỏng manh ánh sáng Điện đức hợp lại Bão táp trừ khử Toàn bộ hồng hoang sinh linh đều cảm thấy một luồng để cho mình run dày khí tức đang ngủ đông Mà gào thép ở trên mặt đất hồng hoang vô biên hung sát khí cũng bị một luồng sức mảnh to lớn thu nạm ném bắc vực. Nhất thời toàn bộ bắc vực tối tăm một mảnh. Âm phong lạnh rung. Rượu khóc thần hào. oan hồn trùng thiên. Sát khí trùng thiên. Phải biết một phen đại kiếp nản bên dưới. Bây giờ toàn bộ hồng hoang may mắn còn sống sót sinh linh vạn không tồn một. Ước vạn sinh linh chết thảm Quán khí trùng thiên Hóa thành áp dược Sát khí này sinh Rồi rửa thiên địa Cho dù là lục đảo luôn hồi Cũng là không thể một thoáng trừ khử như vậy Vô lượng quán khí Mà thiên địa sát khí càng là trùng thiên Dung động lòng người Nhưng giờ khắc này Những sát khí này nhưng là bị một mạch vứt tại bắc vực Ngược lại bắt vực trải qua tràng đại chiến kia Sinh linh rất ít không có mấy Thuần túy là cho rằng chỗ đổ rác rồi Hồng hoang đại địa trong lúc lơ đáng thu nhỏ lại Đại địa chặt chẽ Hồng hoang đại địa địa vực bây giờ cũng chỉ có lúc trước khoảng một nửa rồi Mà ở hồng hoang đại địa quanh thân Lượng lớn hòn đảo sản sinh Đều là từ trên mặt đất hồng hoang phá nát mà ra lột địa biến thành thành. Mà những này hòn đảo trúc đông hải nhiều nhất, hòn đảo như ngôi sao lít nha lít nhít. Bất chi bất giác, hồng hoang sinh linh cảm thấy toàn bộ thiên địa đều sản sinh biến hóa lớn. Tiên thiên chi khí không đang nồng nặng, có vẻ mỏng manh, thậm chí có nhiều chỗ tiên thiên không tại Mà thiên thì lại càng cao hơn rồi Ẩm Đảo tổ vung tay lên Vô cùng sức mạnh to lớn tuôn ra Thiên ngoại thiên lưu lại hồng hoang tinh thần nhất thời ánh sáng ló lên Ẩm vào thiên ngoại thiên Sau đó Đảo tổ vấy tay Trên mặt đất hồng hoang dâng lên vô số ánh sáng Phá tan vòng trời Treo cao thiên ngoại Thiên đảo gia trì Nhất thời hóa thành một viên viên lóng lánh tinh thần Ánh sao ấm ánh soi sáng hồng hoang Này chính là chu thiên tinh thần tàn tạ tinh thể Bị đạo tổ đem ra rác rưỡi lợi dụng rồi Nhưng bây giờ chu thiên tinh thần nhưng là muốn so với trước kia nhỏ đi rất nhiều Ánh sao cũng là không lớn bằng lúc trước Mà vào lúc này Luôn hồi vị trí cái kia nhiều năm lặng lặng bất động Thừa Thiên Hiểu Pháp Điện đột nhiên động một cái Bên trong cái kia vẫn tính tỏa bất động Móng người đứng lên Tay nhỏ phất lên Thần lực bàng bạc Chấn động luân hồi Dầm dầm vang vọng Không lâu lắm U Minh Địa Phủ Liền lại tự thành một giới Tam giới một lập Nhất thời thiên đảo cảm ứng Hiện ra ở trong thiên địa Trong tư không buông xuống vô số công đức kim Quang Giải rác trong thiên địa Mà mọi người tại chỗ cũng là công đức như trụ Đi vào mọi người trong cơ thể Trong đó càng nữ hoa nương nương nhất là nhiều Là người thường mấy lần kim Quang vạn đảo thủy khí bốc lên Vốn là bởi vì luyện lại hồng hoang chư Người nhất thời đều là tinh thần chấn động Liên đới đảo hạnh đều chiếm được tăng lên Mà ở phía dưới Đinh Nhạc, cũng là một đảo Thu Đại Tông Đức Kim Quang lạc ở trên người, cùng trong cơ thể hắn Tông Đức kết hợp lại. Nhất thời, Đinh Nhạc thân thể lóng lánh đảo đảo Hào Quang, Kim Quang góng ánh. Hắn chỉ cảm giác mình đảo tâm thanh minh như đẩy ra mây mù thấy thanh thiên trong lòng như thanh thủy đạo Pháp với tâm. Đạo hạnh như cưới tên lửa giống như trà sát hướng về trên thoán Bất quá chút lát Đinh nhạc tâm linh chấn động Đạo hạnh của hắn liền đột phá ràng buộc Dĩ nhiên một bước lên trời Đi vào thái ốc cảnh giới Chứng được thái ốc đạo quả Hắn lúc này chỉ cần hơi hơi vừa bế quan Tích góp pháp lực Liện chính là một vị danh xứng với thực thái ốc kim tiên Hơn nữa ở bây giờ tam giới Thái ước Kim tiên đại biểu cũng là cường giả đứng đầu Đại la không ra Hoàn toàn có thể hoành hành tam giới Trên trời Hảo thiên, giao trì Đảo tổ đột nhiên kêu lên Đệ tử ở Mọi người bên trong đi ra hai người Một người trung niên sáng dấp Cao to kiên cường Khuôn mặt Uy nghiêm Một người phong hoa tuyệt đại Ung dung hoa quý Hai người chính là đảo tổ chưa hợp đảo Trước bên người đảo đồng Hảo Thiên, Sao chỉ Nhưng đạo tổ hợp đảo sau Hai người liền vẫn ẩm cư hồng hoang Tuy rằng danh tiếng Không hiện ra Nhưng hồng hoang bên trong đại thần thông Giả nhưng đều biết hai người Trước kia thiên địa đổ nát Hai người liền xuống Núi tham dự bổ thiên Đảo hạnh thần thông bất Phàm Đều là Đại La Cường Giả Hảo Thiên sau lần đó vì là Tam Giới Thiên Đế Thống Nữ chư Thiên trưởng quản Tam Giới sao chỉ vì là Thiên Hậu Đạo Tổ nói rằng Hai người nghe xong thân thể không khỏi hơi động Không người nói xin nghe Lão Sư Pháp chỉ Tam Giới vừa lập vọng mọn người rất trưởng quản Nói xong đảo tổ một phất ố tay áo thân hình nhất thời tiêu tan, không thấy hình bóng Hảo thiên, sao chỉ đứng dậy Hảo thiên đối với mọi người thành khẩn nói Các vị đảo hữu, tam giới vừa lập Chư vị đều là tam giới đại năng Mong rằng chư vị làm trợ thủ Mọi người hẳn là sắc mặt bình tĩnh Vô lượng thiên tôn Tiếp sấn đảo nhân sắc mặt đau khổ Nhìn tàn tạ khắp nơi hồng hoang đại địa Trong mắt lộ ra bi sắc Sướng ngâm nói Vang vọng đất trời Đón lấy liền thấy tiếp sấn đảo nhân lại là quá độ ý nguyện vĩ đại Tiêu hao tự thân bản nguyên thánh lực Miệng phun kim văn Từng mảng từng mảng kim Quang hóa thành đầy trời kim vũ Rơi ra hồng hoang đại địa Độ hóa oán linh áp dược, đưa tới lục đảo luân hồi. Thánh nhân chi lực của có vô cùng uy năng, không lâu lắm. Hồng hoang đại địa chính là một thanh, đại thể oan hồn áp dược bị đổ hóa. Còn thiên địa một cây sáng sủa càn khôn, đảo hương tử bi. Bên cạnh mọi người đều là cả người sung mạnh, cảm thấy bội phục. Nhìn tiếp dẫn đạo nhân cái kia hơi trắng bệt vàng như nghệ sắc, thở dài nói, này không phải là giả tử bi. Tiếp dẫn đạo nhân tiêu hao những kia bản nguyên thánh lực, cho dù là thánh nhân, cũng là muốn tiêu hao kéo dài 5 tháng mới có thể khôi phục, đồng thời rất khả năng lưu lại án thương. Dù sao tổn thương bản nguyên sự tình là cực kỳ nghiêm trọng, Tam thanh đều vì thế mà chóng váng đối với tiếp dẫn đảo nhân nhìn với cặp mắt khác xưa Sư huyện Chuẩn đề đảo nhân càng là sốt ruột, hô hoán nói Âm Một đảo thô đại công đức buông xuống Lặng ở tiếp dẫn đảo nhân trên người Nhưng là thiên đảo có cảm hắn đại tử bi mà hạ xuống Chính vào lúc này, tiếp dẫn đảo nhân thân thể chấn động trong mắt quang mang lấp lói trong suốt cực kỳ. A-di-đà Phật Một tiếng thở dài Tiếp dẫn đảo nhân trên người khí tức biến đổi Nhấp lên vô biên phong vân Một viên kim quang vô lượng xá Lợi hiện lên soi sáng chư thiên Phật Mà còn lại mọi người càng là sắc mặt đột biến, phức tạp đến cực điểm Đã biệt tam thanh Sắc mặt tất cả đều nghiêng nhị Ánh mắt lấp lói liên tục Liếc mắt nhìn nhau Ý vị khó biểu Cuối cùng tiết sấn thu hồi xá lợi Hướng về mọi người cúi trào Liền đứng yên không nói rồi Mà bên cạnh hắn chuẩn đề đảo nhân Nhưng là ánh mắt lấp lói Cuối cùng trở nên kiên đỉnh lên Lúc này Hảo thiên đi ra điều đỉnh Cùng mọi người thương lượng tam giới công việc Mọi người cũng là phối hợp Ngậm miệng không đề cập tới vừa nãy việc Mà ngay khi mọi người chính tâm hoài phức tạp tâm tư trò chuyện thì Thông thiên giáo chủ nhưng là sắc mặt có chút quái lạ hạ xuống đám mây Đưa tay một chiêu Trên mặt đất hồng hoang cái kia nằm ngang đại địa bất chu sơn đoạn lạc to lớn nhất Một đoạn ngọn núi liền bị giáo chủ thu vào trong tay Cất đi Giáo chủ ra mặt có chút ường đỏ Ánh mắt nhẹ nhàng nhẹ nhàng một chút vừa đinh nhạc Ý vị khó biểu Phía trên mọi người mắt thấy tình cảnh này Vẻ mặt không ngớt Có cảm thán Có xem thường Có thở ơ không đồng lòng Có hối hận Cái kia khối bất chu sơn chỉ cần tỉ mỉ tế luyện Hoàn toàn có thể luyện chế thành một cái trí bào a Có trong lòng người chuyển động ý nghĩ, nhưng đáng tiếc nói Đặc biệt tinh thông đảo này người nào đó Càng là liền vừa nãy những tâm tư đó đều không lo nổi Nhìn cái kia to lớn nhất một đoạn bất chu sơn Có chút hừng hực, thật tốt vật liệu A Cho tới còn lại những kia tiểu nhân ngọn núi Liền không đặt ở chư trong mắt người Hơn nữa mọi người cũng không thể mất mặt mũi đi kiếm sáo chủ cơm thừa. Trái lại bị đinh nhạt mặt không biến sắc cất đi, những người kia không lọt mắt, hắn có thể coi là chân vào à. Vừa phản hắn đảo hãnh tăng mạnh tuy rằng mất công sức, nhưng cũng miễn cướng có thể lấy đi. Cảm ơn quát tỉ tỷ Sơn 0012 người khen thường, cảm tạ.